Trường 1663, Diệp Linh bị ép dừng bước cô xoay người, đôi mắt yêu mị nhìn về phía anh, sau đó có ý riêng dùng ánh mắt chỉ một cái căn phòng 603 phía sau, trên bờ môi đỏ tràn ra vài phần cười lạnh, cố tổng cứ như vậy ném tân sùng à. E là sau khi trở về phải dỗ thật tốt rồi đó, cố dạ cần tắm rồi, cũng không đeo mắt kính, tóc mái xõa trên chán che khuất mí mắt tuần mỹ, thực sự là người đàn ông trẻ tuổi lại tuần tú, cố dạ cần không có biểu tình gì. Chỉ là đôi mắt lạnh chăm chú nhìn cô, ai bảo em không gõ cửa đã vào phòng tôi, hiện tại một chút quy củ cũng không có rồi, hà, Huyền An Diệp Linh tức đên bật cười, cô Tông, anh đuổi tới đây là để phê bình tôi, vừa rồi tôi chỉ là thử mật mã của anh một chút, mật mã anh đặt hình như là sinh nhật tôi thế nhưng, cố tổng hay vẫn nên đổi mật mã đi, quá buồn nôn, dùng sinh nhật của cô làm mật mã, lại tới buồn nôn cô, thật đúng là cách mà người đàn ông cố dạ cần này làm. Có dạ cần duỗi lưỡi liếm đôi môi mỏng khô giáo, anh không tiếp trọng tâm câu chuyện, mà không vui khiển trách, sau này vào phòng của tôi phải gõ cửa, bởi vì trong phòng tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ có phụ nữ, hiểu chưa? Lần sau không được viện lý lẽ này nữa, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của lục liêu, lục tư tức mím đôi môi mỏng, đây là suy nghĩ của cô, tôi cũng không đồng ý với cô, nói xong anh buông lỏng cô ra, đi ra ngoài, tôi còn phải họp. Lúc này cửa phòng làm việc chủ tịch đột nhiên bị đẩy ra, thư ký Tống Minh mang theo một nhóm nhân viên cấp cao của lục thị đi tới, chủ tịch đột nhiên có người xông vào, còn là một nhóm đông người, liệu anh lạc A một tiếng, cả người đều nhào vào trong lòng lục tư tước trốn đi, lục tư tước vô thức ôm eo nhỏ của cô, che kín cô ở trong lòng mình, sau L đó không vui nhìn về phía mọi người cạnh cửa, cút ra ngoài, nhóm nhân viên cấp cao của lục thị ai nấy đều khiếp sợ há to miệng. Người nào, người nào người nào người nào, trong lòng chủ tịch đến tột cùng là ai thế hả, lúc này liệu anh lạc trong ngực lộ ra khuôn mặt mỹ nhân nho nhỏ, vậy nên Tống Minh và mọi người đều nghe được những lời đó của cô gái này, hiện tại tất cả mọi người đã chứng kiến, anh là của riêng em rồi, em là của riêng anh, lục tư tước, đời này, anh là của im. Diệp Linh cảm thấy không thể nói chuyện với anh, cô chỉ đành nhếch đôi môi đỏ mỏng, há Đã biết, có tổng, về sau tôi vào phòng anh sẽ gõ cửa, anh đừng tức giận, vì vừa rồi tôi đã quấy rồi chuyện của anh với tân sùng của anh, nên, xin lỗi nhé, cô rất ngoan ngoãn, thế nhưng cố dạ cần cảm thấy cô như đang dỗ một kẻ điên, mi tâm đang nhíu chặt của cố dạ cần chậm rãi nới lỏng, em tìm tôi có việc có, ví tiền này của anh rớt ở phượng vũ cung rồi, hiện tại vật về nguyên chủ tôi đi. Diệp Linh Kín đáo đưa ví tiền cho anh, sau đó từ trong lòng bàn tay của anh dùng sức rút tay mình về. Xoay người rời đi, thế nhưng đi hai bước, cố dạ cần ở phía sau đi nhanh đến, lần nữa kéo lại cổ tay cô, lần này khuôn mặt nhỏ mềm mị của Diệp Linh đã lạnh xuống, rõ ràng ngay cả hứng thú xã giao cũng đã bay hết, có tổng, anh lại thế nào, có thể hay nói rõ một lần không, Diệp Linh cảm thấy người đàn ông cố dạ cần này thật giống băng vệ sinh, mỗi tháng đều phải dùng, có bỏ cũng không được, gương mặt tuần Mỹ kia của có dạ cần cũng lạnh xuống. Toàn thân tản ra vài phần hàn khí, Linh Linh, ảnh chụp ập, trong ví tiên tôi đâu, có phải em đã lây đi rồi không, đúng vậy, đó là ảnh chụp của tôi, vẫn đặt ở chỗ anh nhiều năm, anh cũng nên trả lại cho tôi rồi, cố dạ cần mím chặt môi, ảnh không phải của em, mà là của tôi, Linh Linh, trả ảnh chụp lại cho tôi, Diệp Linh nhìn anh nghiêm túc, dường như tấm hình kia là bảo bối gì của anh, trước khi tới cô còn rất cảm động, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy buồn nón. Ảnh chụp tôi vứt rồi.